Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mặc quan tâm tới Sở Sô Bích chứ?" Cổ Húc Uy lơ đánh cười rồi xa vai cô, không để cho cô nghĩ tiếp, đổi đề tài khác. "Khi còn bé cô kết ở Đài Loan cùng ba mẹ. Anh theo ông bà nội về Nhật Bản. Anh em khó lắm mới gặp được nhau, nhưng mà lần này Chu Anh cũng trở lại rồi, còn mang theo bạn gái trở về nữa. Nhà anh có thật là nhiều người đó. Vậy thì gia đình anh có biết em không?" "Biết." Anh đã nói với gia đình rằng có nàng dâu mới đến đây. Cô Phúc Uy ngay sau khi sai máy bay tư nhân đón cô sang Nhật Bản cũng đã nói chuyện về cô với người lớn trong nhà. Ngày hôm qua em đến nhà anh, cũng không chào hỏi mọi người trong nhà, vậy thì gia đình anh có trách em không hiểu cấp bậc lễ nghi hay không? Nên đưa giờ chùa cho ông bà trước mà." Cô nghĩ tới thất tiếng hỏi. "Sẽ không đâu, em cũng không cần phải để ý nhiều như vậy." Anh đã nói với gia đình là chúng ta có chuyện riêng cần nói, không nên quay chạy. Ừm. Anh đã chuẩn bị tốt hết rồi, cô cũng không cần phải lo lắng nữa. Để thôi. Cô cùng đi tắm với anh cho chuẩn bị sang gặp mặt người nhà của anh. Cô vui vẻ đồng ý với anh. Sau đó hai người cùng nhau tắm rửa, thay quần áo xong thì chuẩn bị gặp mặt người lớn trong nhà họ cổ. 7 giờ sáng, cô húc uy xách mấy hộp sữa chua Đài Loan trên tay, đi vào phòng ăn với Miêu Khả Vân. anh cho rằng đây là thời gian tốt để gặp mặt. Nhưng khi hai người vừa đến phòng ăn, chỉ thấy đầu bếp nấu xong bữa sáng phong phú, một bàn đầy đủ, lấy bánh bao và rau củ làm chủ đạo, khoai lang còn có nước trái cây. Người hầu cũng đứng ở bên kia chờ chủ nhà, nhưng mà không thấy người trong nhà đâu. Ông bà với ba mẹ tôi đâu? Cố Húc Uy cắt tiếng hỏi một ngày lần. Dạ, thiếu gia Húc Uy. Ông chủ nói ngày ấy không ăn bữa sáng. đang nổi giận đùng đùng trong đại sảnh. Hình như là bởi vì tối hôm qua, ông chủ mới giới thiệu tiểu thư Honda cho thiếu gia cổ Kiệt gặp gỡ. Cả tiểu thư nhà Honda đều đã tới, thế nhưng không biết thiếu gia cổ Kiệt chạy đi đâu mà không thấy. Mãi cho đến sáng sớm, hôm nay vẫn chưa trở về. Thế nên ông chủ mới tức giận như vậy à? Ngai Lâm Thành thật trả lời. Cổ Húc Vy đã hiểu được tình hình đại khái. Anh và Miêu Khả Vân đi ra khỏi phòng ăn. Ba anh đang giận em trai anh ư? Miêu Khả Vân cũng nghe được vấn đề xảy ra. Ừm, anh tại trước tiên chúng ta nên rời khỏi nơi này đã. Cổ Húc Uy cảm thấy tình hình lúc này để cho Miêu Khả Vân gặp người nhà không tốt cho lắm. Tại sao chứ? Miêu Khả Vân cảm thấy ngoài ý muốn với quyết định của anh. Bà anh có tính độc tài nổi danh, bình thường ông ấy đều làm việc theo ý mình, ngay cả ông bà nội cũng không làm gì được. Bệnh thật tinh thần của ông ấy không tốt, đừng gặp mặt thì hơn. anh cũng không muốn làm vật hy sinh. Nhưng mà, em trai của anh đã trốn, nếu anh cũng trốn theo thì ba anh sẽ tức giận hơn đó. Đừng nên làm ông ấy tức giận. Chúng ta cùng đi vào trò hỏi, như vậy có vẻ tốt hơn. Cô giở theo lẽ thường mà đoán lòng người. Em không sợ sao? Cô húc y kinh ngạc cất tiếng hỏi. Có gì mà phải sợ chứ? Không phải là người nhà của anh sao này cũng là người nhà của em sao? Cô nói lời chân thành từ tấm lòng của mình. Cổ khúc y cười, cô nói cô không sai, cũng làm cho anh tỉnh ngộ, nếu bà anh đang tức giận thì cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa. Cũng được, vậy thì đi. Anh cầm lấy tay cô rồi hai người cùng tiến vào đại sảnh. Còn chưa thấy người đâu thì đã nghe thấy tiếng khào khóc. Cái tên nhóc mất nét tiểu kiệt này lại dám trốn đi không thấy đâu, để cho tôi mất hết thể diện trước mặt nhà Honda. Thật là mất mặt mà. Đó là ba của anh, Cổ Thiên Dật. Ông ấy từng là một nhà sản xuất danh tiếng, quát nạt người khác đã thành thói quen rồi. Cổ Húc Y nhỏ giọng giới thiệu với Miêu Khả Vân. Miêu Khả Vân mở to hai mắt đen tròn rồi gật đầu một cái. Một tiếng thở dài phát ra từ đại sảnh. Mời thần thờ là ông bà nội của anh. Cổ Húc Y nhỏ giọng giới thiệu, Miêu Khả Vân lại gật đầu một lần nữa. Thiên Dật à, Anh cũng đừng tức giận nữa. Bác Trùng đã đi ra ngoài tìm Tiểu Kiệt rồi mà." Một thâm anh dịu dàng vang lên khuyên bảo. "Đó là mẹ của anh, Hàn Âm. Bà ấy là người mẹ tốt nhất trên đời này. Bà ấy cũng từng là ngôi sao điện ảnh giống em đó." Cổ Húc Uy nói qua. Miêu Khả Vân cười nhẹ với anh một tiếng, hai người không để ý đến không khí căng thẳng của đại sảnh cùng nhau tiến vào. "Ông bà nội, ba, mẹ, đây là Khả Vân." Cô húp ý giới thiệu Khả Vân cho người nhà. "Ông bà, bác trai, bác gái, con chào mọi người ạ." Miêu Khả Vân lễ độ chào hỏi mọi người trong nhà họ Cổ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net